Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vì sách sô thịt ra cho chó ăn, đang loài hoài bước lên cái thang thì bên trên nó bị trượt chân. Chân của nó bị thuột mạnh xuống vừa tầm ngay cây song sắt. Chân của nó lọt vào trong lòng. Chẳng cần nó kịp rút chân ra. Nhưng con chó như có một thiết lực nào sai khiến lao lên như hổ đói, thì nhỏ cắt lấy bàn chân không dép của nó. Nó đau quá kêu lên đi ngõi rút chân ra không kịp. Đợi đến khi thằng Tam và thằng Tứ chạy ra kéo nó được lên thì cái chân của nó coi như bò, bị chó cắn nham nhở xương và thịt lẫn lộn nhau. Thằng Nhị đau quá thì xỉu tại chỗ, lão Huân biết chuyện vẫn dửng dưng, lão chỉ cho là bọn này bất cần chứ đi như vậy. Sau khi Nhị bị chó cắn nó trở thành tàn tật, mất gần hết nửa bẩn chân, may mà lão Huân vẫn cho làm việc ở đó. Tường trưng như là mọi việc êm xuôi, nhưng nó mới chỉ bắt đầu mà thôi. Thằng Quang có một vết bầm ở trên tay ngày càng đau, sau một tháng tay của nó sưng phồng lên như quả bóng, không thể mặc áo được vào, lão Huân đâm mời y sĩ từ trên huyện về để khám, nhưng thầy bà bốn người cũng không thể nào tìm ra bệnh. Cái cánh tay ngày càng sưng to như muốn vỡ ra bất cứ lúc nào. Thằng Quang đâu có bỏ cả ăn nửa tháng nay, người của nó gầy rộc hẳn đi, hai hôm nay nó đầu quá chìm vật trong cơn mê sảng, trong mơ nó gặp thằng Tèo Thằng tèo chửi nó và đánh nó. Nó cầu xin tha cho nó, nó không dám ăn hiếp đám trẻ ở trong làng nữa. Nhưng bỗng nhiên thằng tèo lịt nói: "Tao tha cho mày vì ai chả mạng cho tao, cha của mày giết tao rồi ném cho chó ăn, rồi còn ném xác của tao xuống hố phân hèo nữa." Nói đến đây thì thằng tèo biến mất, thằng Quang từ trong mê sảng tỉnh dậy, cánh tay của nó không còn cử động được nữa, cứ đọng vào là đau thấu tâm can chảy cả nước mắt. Nó nhớ lại những gì trong mơ, bỗng nó gọi lão Huân đang ngồi ở gần đó. "Cha, cha, lại con hỏi cái này. Sao con đỡ chưa?" Thằng Quang dường như không nghe tiếng hỏi của cha nó liền nói, "Cha giết thằng Tèo rồi phải không? Có phải như vậy không? Vừa giờ con nằm mơ thì nó bị đòi mạng nữa." Lão Huân nghe con hỏi thì giật mình đánh bục một cái, lão cố trấn tĩnh mà nói, "Ai nói cho con nghe vậy? Đên đâu ăn nói linh tinh cho vả gãy răng nó đấy." Cái thằng tèo nó bỏ làng đi rồi còn ở đây nữa đâu, con ngủ đi, đừng có nói linh tinh nữa. Lão Huân an ủi thằng Quang cho nó ngủ, còn lão đi ra cái bàn uống nước ngồi ở bên ngoài. Không biết vì sao ngày hôm nay lão lại khó ngủ đến thế. Lão cứ ngồi đó đăm chiêu suy nghĩ, bỗng chiếc cửa nhà lão nơi đặt cái chậu cây cảnh mà lão thích, có một bóng người đang thập thò ở đó. Ánh đèn từ trong nhà hắt ra không đủ soi sáng, cho nên lão Huân chỉ thấy có người đi qua mà thôi. Lão đứng dậy cầm theo cây gậy đi ra cửa nhìn, trên tay vẫn cầm theo cả cây đèn pin nữa. Lão đứng soi đèn một lúc không có thấy miệng của lão lẩm bẩm, coi là rõ ràng nhìn thấy bóng người vừa qua đây, không lẽ lại hoa mắt. Lão cầm đèn xoay người đi vào bên trong, vừa quay đi chân của lão như dẫm phải mỡ vậy, chân trượt làm cho lão ngã cái rầm, cây gậy trên tay của lão đập xuống nền nhà nghe cái độp, miệng và mũi của lão tiếp đất, máu mũi và miệng của lão chảy ra. Lão Huân lồm cùm bò dậy Cảm nhận như mùi thối thoang thoảng đâu đây Chưa kịp kêu lên Thì bỗng nhiên đèn ở trong nhà tắt tối thôi Như có ai đó vừa thổi vào vậy Lão Huân loạn trọng bắt cây đèn pin lên Khi nó vừa sáng Thì cũng là lúc lão thấy có một khuôn mặt Người máu me Đầu bể tè tua đứng trước ánh đèn Miệng đằng nhả máu ra Và dòi bỏ dây là tà xuống đất Lão Huân khiếp quá chỉ cần kịp hết đến một tiếng Ôm ba Bài đâu cứu thao Chỉ kìm hét lên như vậy thì lão huân nằm ra đất bất tỉnh nhân sự. Ánh đèn lại bỗng nhiên sáng lên như chưa hề có chuyện gì. Miệng và mũi của lão xưng vù lên vì cú ngã. Vợ và gia đình nghe thấy lão hét thì chạy đến. Đỡ lão lên giường xoa dầu gọi lão tỉnh dậy. Câu đầu tiên lão nói vẫn là Mà! Cô mà! Vợ lão ngồi bên cạnh vỗ vào mặt của lão mấy cái rồi nói Kìa ông này! Sao hôm nay ông lại nói linh tinh như vậy? Sao ông lại nằm xìu ở giữa nhà? mà miệng vĩ mũi xong bị chảy nhiều máu thì ông ngã ở chỗ nào? Lão Huân nhìn vợ rồi giáo giác nhìn xung quanh xem có thấy thứ dư bật nào không, rất may là không có gì, lão mới tự tốn nói. À chắc là do tư mệt quá cho nên mơ sảng thôi, lúc nãy chửi chân bị té cho nên chảy máu đây này, thôi bà vào đi ngủ đi. Vợ còn lão đi rồi lão Huân ngồi đó, lão vẫn sợ cho nên bắt ba tên gia đình ngồi gác cửa cho lão ngủ, nhưng chẳng biết làm sao lão cứ chợt mất thể hiện ngành khuôn mặt cái đầu của thằng Tèo bị lão đánh chết hiện ra. Lão ngồi lắc lắc cái đầu mãi cho đến khi trống mặt. Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy với tâm trạng mệt mỏi, thằng Quang thì cánh tay ngày càng đau nhức. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net